Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghìn truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, đỉnh Duy xin gửi tới quý vị khán khán giả diễn biến tập tiếp theo, tập 8 của gia diễn hoàng kim phần 4, tác giả Trưởng Lê. Chương 48: Người cần phải chết. Sau hơn 2 tuần chấp nhận hình phạt quan thúc bên dưới tầng hầm của Bạch Hồ Đường, cuối cùng AH cũng đồng ý rời khỏi nhà giam. 2 tuần qua Tuy không phải tản tán quá dài, nhưng cũng đủ để A H khắc nhìn nhận và hoàn thiện bản thân một cách rõ nét và khách quan nhất. Lão nhị của Bạch Hồ ra khỏi tầng hầm với một tâm thế điềm tĩnh, đĩnh đạc, thêm chút trầm tư khi lo lắng suy nghĩ về những thế lực mà Bạch Hồ sẽ đối đầu trực tiếp sắp tới đây. Phong thái này không giống với A H của cách đây 1 tháng chút nào, nếu là A H của trước kia khi nghe lão Hồ thông báo việc chuẩn bị chiến với rồng một mắt, thì chắc chắn lão nhị của Bạch Hồ sẽ nhảy cẫng lên. đây dẫn người tiên phong đi tìm lão gồm thanh toán, bất chấp đối phương có hùng mạnh đến đâu. Nhưng ngã hắc hiện đại đã khác, bình tĩnh suy tính thiệt hơn, còn lo cho lão hổ bị gai thùa an toàn. Đứng thẳng người, ngửa mặt lên trời, vươn vai hít thở không khí trong lành sau hơn nửa tháng biệt giam bên dưới tầng hầm, á hắc khoan khoái nói. "Ôi, thoải mái thật đấy." Tuy chơi hết thời hạn một tháng đã ra ngoài, có nhục một chút, nhưng được tự do, tự tại Đúng, vẫn là sướng hơn thật. <cười> Cảm ơn đại ca đã xác tốt. Lão hổ cười đáp: "Nhìn đệ nghe để nói ra những lời này thì ta yên tâm rồi. Thực sự như đây của ta đã thay đổi, mày hổ từ nay sẽ thẳng hướng tiến về phía trước." Còn đang đứng nhìn trời ngắm đất, bỗng A Hắc thấy Lý Giang Yên cùng tất cả những đàn em trong Bạch Hổ đi tới, đứng trước mặt lão hổ và A Hắc, Đám đông giolly sáng zin dẫn đầu cuếng dạp người đồng thanh hô lớn. "Mừng lão nhị trở lại." A Hắc ngơ ngác nhìn lão hộ, "Sao sao lại?" Lão hộ lắc đầu, đại ca cũng không biết. Lý Sang zin cười tươi đáp, "Biết hôm nay lão nhị sẽ trở lại, nên Sang zin mà muội đưa anh em đến nghênh đón." "Lão Hắc, ta đã dặn qua đã vất vả rồi, tôi rất mừng vì lão Hắc quay trở lại thật đúng lúc." A Hắc bất ngờ bước tới rồi ôm chầm lấy Lý Sang zin. Hai tay vỗ vỗ lưng của Sangyin, A-Hắc nói: "Cảm ơn cậu Sangyin. Thời gian qua, thực sự cảm ơn cậu." Lão hồ phanh lên lớn. cười lớn. "Ha ha ha ha. Phải thế chứ. Đã lâu lắm rồi ta mới vui như vậy. Niềm vui thứ nhất chính là kể từ bây giờ, mày không cần phải oep bản thân, tránh né bất cứ chuyện gì có liên quan đến thế giới ngầm. Niềm vui thứ hai, Là được nhìn thấy anh em huynh đệ của Bạch Hồ thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau. Được cả hai điều này thì còn lo lắng gì nữa chứ? <cười> Tốt lắm, việc nội bộ đã ổn. Do là lúc Bạch Hồ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. <cười> Tại tiệm thuốc Tây của thầy Thuốc Châu, nơi mà cả Lý Cảnh cũng như bác sĩ Thành đang tá túc và làm việc, lúc này thầy Thuốc Châu đã đi ra ngoài. Trong tiệm chỉ còn hai người là bác sĩ Thành và Lý Cảnh, Đang là giờ nghỉ trưa nên tiệm tạm đóng cửa. Bá sĩ Thành mệt mỏi nghiên cứu tìm hiểu cũng như cố gắng học thuộc tên của từng loại thảo dược. Về phần Lý Cảnh, anh đang bào chế một bài thuốc quý từ một số loại nguyên liệu vô cùng hiếm do thầy thuốc Châu khó khăn lắm mới tìm mua được. Nàng tập trung cao độ bỗng Lý Cảnh giật mình. Bụp, từ đâu xuất hiện một chiếc phi tiêu cắm thẳng xuống mặt bàn nơi Lý Cảnh đang ngồi. quay lại phía sau nhìn bác sĩ Thành, thấy bác sĩ Thành vẫn cặm cụi ghi, ghi chép chép công dụng của từng loại thảo dược. Lý Cảnh nhíu mày, nhanh chóng thu chiếc phi tiêu, bởi bản thân Lý Cảnh cũng nhận ra, trên video có ký hiệu đặc biệt, đó chính là một chữ mã. Trên video có bỏ kèm một bức thư được cuộn lại nhỏ xíu, mở thư ra đọc, Lý Cảnh sững sốt, không khỏi bàng hoàng, nhưng ngay lập tức Lý Cảnh giữ thái độ bình tĩnh, đoạn nói với bác sĩ Thành. "Anh Thành, anh ở lại tiếp tục công việc với trông cửa tiệm nhé." Tôi lên trên tầng tìm một số thảo dược mà Châu sư phụ cần. Bá thị thành không chút nghi ngờ mà đồng ý luôn. Được rồi, cậu cứ đi đi, về giờ đây tôi tự biết lo liệu. Lý Cảnh nắm chiếc phi tiêu trong lòng bàn tay rồi dò bước về phía cầu thang đi lên tầng trên của tiệm thuốc. Vừa đi, Lý Cảnh vừa ngó nghiêng xem xem người ném phi tiêu đang ở đâu. Thấy phía cuối hành lang là căn phòng trữ thuốc, cánh cửa vòng này hé mở không đóng chặt, Lý Cảnh nuốt nước bọt, nhìn trước ngó sau rồi đẩy cửa bước vào trong. Sau đó đóng cửa lại, Lý Cảnh khẽ gọi Bác, bác Huệ, bác Huệ, bác có đây không? Từ trong bóng tối phía trước mặt bà Huệ xuất hiện Lý Cảnh, ta cần cháu giúp cho ta một việc Nhìn ánh mắt của bà Huệ Lý Cảnh giật mình Xoay bàn tay trả lại bà Huệ trước vi tiêu Lý Cảnh hỏi Bác, bác Huệ, chuyện này là thật ư Hoa hoa bị... Bà Huệ gần đầu Đúng vậy, con bé đã bị một nhóm người bắt đi Chúng yêu cầu ta phải làm cho chúng một việc Nếu ta làm không xong Chúng chạy giật con bé. Lý Cảnh, việc này chỉ có cháu mới giúp được ta mà thôi. Tính mạng của Hoa Hoa đang nằm trong tay cháu, hãy giúp ta, Lý Cảnh. Trước khi rời cái làng Cam Hạ nơi chân núi Tây Vân, Lý Cảnh có nghe cha mình là Lý Cao kể về quá khứ của người bác gái tên là Lý Mạch Hội. Cũng vì bác gái Lý Mạch Hội mà ông nội Lý Cảnh là Lý thôi, bởi phải đưa cả nhà đến ẩn cư tại làng Cam Hạ để tránh khỏi sự truy sát của cả chính phủ cũng như các thế lực trong thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục. Lê Cảnh không ngờ có một ngày, người được mệnh danh là đệ nhất sát thủ Mã gia lại đến tìm anh để mông được giúp đỡ. Bảy Lý Cảnh biết bà gái Lý Bạch Huệ là một người có bản lĩnh cực cao, thay vì sử dụng hiểu biết về các quy đạo, các cơ quan bộ phận trên cơ thể con người để chữa bệnh. Thì Lý Bạch Huệ lại biến những am hiểu trong y thuật đó thành vũ khí giết người. Chính Lý Cảnh cũng từng được mục sở thị khả năng của Lý Bạch Huệ. Và Hoa Hoa, khi hai người họ lầm tưởng Mộc Bài và Thầy Thuốc Châu là kẻ thù, muốn miêu hại Lý Cảnh. Thân thủ bất phàm, danh sưng đệ nhất sát thủ, không phải hảo huyền, hơn 20 năm về trước. Chỉ cần nghe đến mã ra Lý Bạch Huệ, là bất cứ một đầu lĩnh nào trong các băng đảng xã hội đen của Trung Quốc phải dùng mình ớn lạnh. Vậy mà, giờ chuyện gì đang xảy ra? Tại sao bác gái của Lý Cảnh phải tới đây, tìm mong được anh giúp đỡ và ai, ai là người dám bắt cóc Hoa Hoa? Bất giác dùng mình Lý Cảnh nói. "Bác Huệ, cháu cháu có thể giúp được gì? Xin bác cứ nói, còn nữa, chuyện chúng yêu cầu bác làm là chuyện gì vậy?" Bác Huệ trả lời. "Việc này có liên quan đến Bạch hổ. Chúng muốn ta giết một người trong Bạch hổ đường để đổi lấy mạng Hoa Hoa. Lịch Cảnh giữ người khi Bà Huệ nhắc tới Bạch hổ, mấp máy môi lý căn hỏi: "Giết, giết một người của Bạch hổ, chẳng lẽ người chúng muốn giết là?" kia tấm hình ra cho Lịch Cảnh nhìn. Bà Huệ gật đầu. "Là người này." Mà mắt mở to, hai bàn tay run run cầm mức hình mà bà hoệ vừa đưa, Lý Cảnh nuốt nước bọt, run giọng, Lý Cảnh nói: "Là là Ly Giang Dinh." Chương 49: Kế hoạch ám sát. Chừng 10 phút sau, Lý Cảnh đi xuống tiệm thuốc. Thấy vẻ mặt Lý Cảnh có chút không ổn, bác sĩ Thành hỏi: "Cậu sao vậy? Ốm à? Có cần tôi bắt mạch cho không?" Lý Cảnh đáp: "Tôi tôi không sao." Đúng là vừa rồi có hơi chóng mặt, Tặc ngơ tập trung quá hay mà. Bá Si Thành nhìn Lý Cảnh đi xuống tay không, vẻ thắc mắc. "Oa, mà cậu nói lên trên tầng tìm thảo dược, về thảm mộng gì cơ mà? Không tìm thấy à?" Lý Cảnh lúng túng trả lời, "Ờ, không biết trong sư phụ để đâu. Mà mà thôi, để sau đi. Hôm nay tôi cũng thấy không có hứng thú làm việc, hay là mình đi đâu đó chơi đi." Bá Si Thành tròn mắt gạc nhiên, lấy tay sờ lên trán Lý Cảnh, đoạn cười cười rồi nói, không sốt, vẫn bình thường. Nhưng sau nãy giờ cậu nói chuyện cứ lản lạc. Mỗi ngày cậu là người chăm chỉ, ban ngày thăm khám cho người bệnh, xong còn bốc thuốc, bào chế thuốc. Tối đến lại tiếp tục nghiên cứu về y học hiện đại. Cảm giác thời gian một ngày 24 tiếng đối với cậu là không đủ. Sao hôm nay lại muốn đi chơi? Không đùa tôi đấy chứ. Lý cảnh chết miệng. Chính vì như vậy nên tôi mới muốn lang thang, thay đổi không khí một chút cho đầu óc thoải mái. Nếu anh không đi Tôi sẽ gọi cho A Nghiêu vậy." Bà Si Thành vội đáp, "Ê ê ê, đừng giận chứ, tôi, tôi chỉ đùa thôi mà. Nghe cũng thì nhớ rồi A Nghiêu và con bé Mi, kể từ lần gặp tại tòa án, chúng ta chưa gặp họ thêm lần nào. Làm lúc muốn đến thăm hỏi han tình hình của con bé, nhưng mấy con đường đâu phải là nơi muốn tới là tới. Lý cảnh tiếp, hay là chúng ta đến đó đi. Tiền thăm A Nghiêu và tiểu Mi luôn. Người khác thì khó nhưng mà dù sao Chúng ta thì cũng có chút quen biết, chỉ cần gọi điện hỏi ý kiến Hà Nghiêu trước là được thôi mà." Bác sĩ Thành ấp úng. "Ờ, các bà còn tiệm thuốc thì sao? Đi cả thì lấy ai trông tiệm thuốc?" Bác sĩ Thành vừa nói xong thì thầy thuốc Châu bước vào trong, ông Châu tươi cười. "Ha <cười> ha, hai cậu cứ đi đi. Tiệm thuốc đã có tôi trông coi, tôi vừa về đến, cũng nghe được câu chuyện của hai người." Lý Cảnh, thời gian qua cậu vất vả nhiều rồi. nên ra ngoài tắm thú một chút cho thoải mái, công việc làm cả đời không nên kiên cưỡng." Bác sĩ Thành mỉm môi. "Trâu sư phụ, ông nói thế khác nào bảo tôi rảnh rỗi nhàn hà." Thầy thuốc Châu cởi lớn. cười lớn. "Ha ha ha. Tôi quên mất cả cậu nữ A Thành. Được rồi, để mọi việc lại cho tôi, hai cậu đi chơi đi. Nếu có tới Bạch Hồ Đường thì cho tôi gửi lời hỏi thăm lão hồ." Thời gian qua tiệm thuốc khá bận rộn Nên tôi cũng chưa có dịp đến thăm ông ấy Nghe thầy Thốc Châu nói như vậy Lý Cảnh Bây bác sĩ Thành nhìn nào cười Rồi cung gật đầu Lý Cảnh lấy điện thoại gọi ngay cho A Nghiêu Sau hai hồi chuông Bên kia đầu dây A Nghiêu bắt máy Alo Lý Cảnh hả tôi nghe đây A Nghiêu anh có rảnh không Tôi với anh Thành muốn đến mạch hồ đường Để thăm anh với Tiểu My A Nghiêu thốt lên Hay quá lâu rồi không gặp Đến đây đi Tôi sẽ ra ngoài đón mọi người." Lý Cảnh Đáp. "Vậy hẹn 30 phút nữa, chúng tôi qua mặt." Kết thúc cuộc gọi, Lý Cảnh nói với bác sĩ Thành, "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Bạch Hổ Đường. Tôi đi thay quần áo và lấy chút đồ, đi xe của anh nhé, An Thành." Bác sĩ Thành gật đầu, "Ok, tôi xong ngay đây." Nhìn hai người Lý Cảnh và A Thành cười nói vui vẻ, thầy thuốc Châu cũng thấy thích thú. Kể từ ngày có thêm Lý Cảnh và A Thành tới làm ở tiệm thuốc, công việc cũng như tất cả mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp. Y học cổ truyền của Lý Cảnh kết hợp với những kiến thức về y học hiện đại của A Thành giúp cả hai bổ trợ cho nhau một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm, ngoài lý cảnh là hậu duệ của thần y Lý thôi thì A Thành cũng là một bác sĩ giỏi và đầy tài năng. Cùng lúc có được hai trợ thủ đắc lực, thầy thuốc Châu vui mừng không để đâu cho hết với kế hoạch đầy ra, chỉ cần tới thời điểm chín muồi, thầy thuốc Châu tin chắc rồi đây cả hai sẽ thành công trên con đường mà cả hai đã lựa chọn. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Cảnh Vĩ thành chào thầy Thúc Châu rồi lên xe đi đến Bạch Hồ Đường. Công nằm trong khu Trần Lật Hào nên chỉ mất độ hơn 10 phút lái xe, cả hai đã đến trước khu vực của Bạch Hồ Đường. Ngay khi xe dừng lại, lập tức một nhóm năm người mặc đồ đen áp sát, ra hiệu cho người trong xe giơ hai tay lên. Ba Thế Thành cũng như Lý Cảnh đều đắc lực trước được chuyện này có mấy lần từ đây trước đó. Thực ra người của Bạch Hồ canh giới từ mấy vòng ngoài trước khi đến được cổng lớn, nhưng do An Nghiu thông báo từ trước nên xe của bác sĩ Thành mới tới được đây mà không gặp trở ngại nào. Hai người là bạn của Ánh Ngưu. Hai cơ kính xuống, Lý Cảnh vừa Thành gật đầu nên liệu. Lý Cảnh đáp, "À vâng đúng rồi, chúng tôi là bạn của Ánh Ngưu." Người của Bạch Hầu yêu cầu cả hai ra khỏi xe, họ rất cẩn trọng và sẵn sàng ra tay nếu như phát hiện bất cứ điều gì bất thường. "Chúng tôi cần kiểm tra xe cũng như đồ đạc đem theo của hai người, không vấn đề gì chứ?" Ánh Thành gật đầu nên liệu, <cười> "Tất tất nhiên là được." Đúng lúc đó, Ánh Ngưu chạy ra. Thấy người của Bạch Hồ đang lục soát xe cũng như kiểm tra đồ đạc trên người cô Lý Cảnh và A Thành thì vội nói: "Mấy người đang làm cái gì vậy? Trong bài tôi đã nói hai người họ là bạn của tôi rồi ư? Họ là khách quý của tôi, hừ, <cười> thật thiếu tôn trọng." Thấy A Ngưu, đám người của Bạch Hồ bội dừng lại, họ cúi đầu chào A Ngưu, một người đại diện Trình Bạch. "Lão Tam, chúng tôi biết đây là bạn của Lão Tam, trước kia họ cũng từng đến đây nhiều lần, nhưng tình hình hiện tại đã có biến động. Theo lệnh của Sếp Ly, tất cả những ai ra vào Bạch Hồ Đường đều phải được kiểm tra cẩn thận." Về này cũng là để đảm bảo an toàn cho lão nại cũng như lão nhị và lão tam, mong lão tam thương nỗi. Nhưng mà A Nghiêu không biết phải nói làm sao thì Ly Giang Nghiên xuất hiện và lên tiếng. Lão tam à, chính tôi là người dàn ra luật lệ này và đã được lão hổ thông qua. Dù biết sẽ gây ra sự ức chế cũng như chút phiền phức cho những người ra vào Bạch Hổ Đường, tuy nhiên nếu không làm như vậy, một khi xảy ra chuyện thì hậu quả rất khó lường. Trước kia xe của lão nhị từng bị gắn chiếc bình vị Tính vì thế nên lão nhị Suy Chu Na đã mất mạng do cái thô xác định đường vị trí để tiến hành mai phục. Cần tác voi này, bất kể chiếc xe nào, cho dù có là xe của lão đại, trước khi vào Bạch Hồ đường cũng cần kiểm tra giá soát thật kỹ, ngoài việc tìm thiết bị định vị còn tránh trường hợp trên xe có cài bom thuốc nổ hoặc bất cứ mối nguy hại nào gây nguy hiểm tới tính mạng của lão đại, mong lão tam thông cảm. Đoàn Ly Giang Nhi nhìn lý Cảnh Bá thành khẽ mỉm cười, Giang Nhi tiếp. Hai người yên tâm. Chỉ cần không phát hiện gì khả nghi, hai người sẽ được vào trong. Xin lỗi vì sự bất tiện này." Bác sĩ Thành gãi đầu gãi tai cười xoa. "Ha ha, có gì đâu chứ, chàng nhìn nói đúng, cẩn thận là tốt. Đôi khi chúng ta còn chẳng biết xem mình có bị gắn hay cài thứ gì hay không. A Nghiu, việc này là cần thiết, được tới đây đã là một vinh hạnh đối với tôi rồi." Sau khi dùng thiết bị dò bon men ra soát chiếc xe kỹ càng và không phát hiện điều gì bất thường, Lý Sang Ninh gật đầu đồng ý cho xe có bác sĩ Thành chạy vào trong. Bước xuống khuôn viên trước sảnh của Bạch Hồ Đường, thấy Lý Cảnh đổ mồ hôi, bác sĩ Thành hỏi: "Cậu sao vậy? Trong người không được khỏe phải không?" A Ngưu cũng hỏi: "Hay là do đám người bên ngoài làm cậu sợ? Xin lỗi cậu nhé, Lý Cảnh." Lý Cảnh người đáp: "À không, không sao đâu, tôi ổn. Đúng là hôm nay tôi thấy trong người không được khỏe, nhưng mà được gặp A Ngưu là tôi vui rồi." Bác sĩ Thành hỏi nhỏ A Ngưu: "Tiểu Mi đâu? Sao tôi không thấy con bé?" A Ngưu còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã mang lên giọng nói của Mi. Anh Thành Lý Cảnh nghe ở đây, hây không ngờ hai người lại đến đây. Chừng năm mươi, xâm nhập. Quay lại nhìn, bác sĩ Thành cười hớn hở. Ha ha, Mi, em đây rồi, em vẫn khỏe chứ? Mi đáp, em vẫn khỏe ạ, hiện tại mọi thứ đối với em đang rất tốt. Anh Thành, anh vẫn ở chỗ thầy thuốc Châu phải không? Bác sĩ Thành gật đầu. Ừ, anh chuyển tới đó ở Hàn cho tiện rồi. Ở cùng với thầy thuốc Châu với Lý Cảnh, anh học hỏi được rất nhiều điều. Nhìn em khỏe mạnh, tươi tắn thế này, anh cũng mừng. Lý Cảnh cũng mỉm cười chào Mi, thấy Lý Cảnh nhìn ngó xung quanh, Mi hỏi: "Lý Cảnh ngắm năm sao vậy, đang tìm gì ư?" Lý Cảnh ngượng ngùng đáp: "À tôi, tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu." A Nghi của bệnh cười khúc khích: "Ôi trời, ra là cậu muốn đi vệ sinh, thế mà không nói ngay từ đầu, cứ cố nhìn méo cả mặt đổ cả mồ hôi. Được rồi, để tôi dẫn cậu đi, Tiểu Mi, em tiếp bà hành nhé." Lát đánh với Lý Cảnh trách quanh lại. Bá sĩ Thành nói với Mi: "Thế dần anh tới xem chỗ ăn ở của em đi Mi." Anh nghe anh yêu nói thời gian này em theo lý Sang Jin học hành rất là vất vả. Mi bâng dạ rồi khẽ đáp. <cười> vất vả gì đâu anh, đúng là cách dạy của anh Sang Jin hoàn toàn khác với những gì em được học ở trường, tuy nhiên mọi thứ đều đi thẳng vào trọng tâm, vừa dễ hiểu lại vừa hiệu quả, anh Sang Jin rất giỏi, lĩnh vực nào cũng am hiểu. Em phải cố gắng hơn nữa mới có thể theo kịp giáo án cũng như bài tập mà anh ấy đề ra. Ba Si Thành hỏi, "Ê, tôi chết, thế bọn anh nên đừng đột thế này, không ảnh hưởng gì đến việc học tập của em chứ." Mi cười Ông giáo đâu anh? Hôm qua em cố vừa hoàn thành bài khảo sát của anh Giang Dinh, ngày hôm nay em được nghỉ xả hơi, mấy đứa nói nhỏ cho anh nghe thôi, hình như đợt này Bạch Hổ đang chuẩn bị xúc tiến là một số chuyện gì đó, nên anh Giang Dinh rất bật, mọi thứ trong mạch hồ đường cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, gắt gao hơn trước. Bác sĩ Thành gật đầu nói nhỏ, ờ đúng rồi. Lúc nãy anh đi lịch cảnh đến đây mà họ kiểm tra cả người lẫn xe, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, xong còn dùng cả máy quét bom mini gì nữa cơ mà, đợt trước có gắt như vậy đâu. Mĩ tiếp. Vâng. Vào độ mùa tuần này, em thấy nghiêm ngặt hơn hẳn, bất kể ai vào mạch hồ đường đều bị kiểm tra như vậy. Kể cả là các đầu đảng như mấy người A Khuông, Tiêu Chiến, A Lý, em cũng không dám hỏi, nhưng nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng, anh Trương Nghiên cũng dặn em, nếu không có chỉ thị quan trọng thì không nên ra ngoài, hoặc muốn đi đâu phải báo cáo để ngẫy cử người đi theo bảo vệ. Em lại làm việc mọi người, thế nên thời gian qua chỉ ở trong mạch hồ đường. Đến rồi, đây là phòng của em, mời anh vào. Mi mở cửa phòng. Bác sĩ Thành trầm trồ ngạc nhiên Wow, vòng rộng rãi mà đầy đủ tiện nghi có nhỉ Nhất em rồi nhé My Xem ra người của Bạch Hồ đối xử với em rất là tốt My cười gặt đầu Dạ vâng, mọi người ở đây tốt với em lắm Từ lãng Hồ cho tới AH, A H, A Nghiêu và cả anh Sang Jin Cũng nhờ Vũ nên em mới được mọi người Quan tâm Chỉ tiếc là vẫn chưa có thông tin gì về Vũ Hôm qua anh Sang Jin Chỉ nói Vũ hiện giờ vẫn ổn Bạch Hồ đã nhiều việc cần giải quyết Nên em cũng không dám hỏi gì nhiều Bác sĩ si Thành đáp Ờ em nói đúng Cơ duyên hiện tại cả anh và em Đang có đều là nhờ vào Vũ Dù không có mặt ở đây Thế nhưng với việc là bạn của Vũ Anh em mình cũng được hưởng lợi không ít Chuyện của Vũ Giờ chỉ cần biết phó thác cho Bạch Hồ mà thôi Em yên tâm đi Anh cũng có tìm hiểu qua chế độ tù Tại nhà tù Trang G rồi Singapore nhân quyền họ cao lắm Ngay cả phạm nhân cũng có chế độ riêng Tất nhiên tù là mất tự do Nhưng ở bên này vẫn được bảo đảm về dinh dưỡng ngủ nghỉ Có người còn cố tình gây án để được vào thủ Vì ở ngoài không biết làm gì kiếm ăn cơ mà Chẳng biết có đúng cân Chứ thấy bảo thủ bên này lúc ra còn được cho một khoản tiền nữa đấy Một người mạnh mẽ như Vũ Anh nghĩ ở trong đó 3 năm Không phải điều gì quá đáng sợ Anh lo là chuyện của bố mẹ Vũ kìa Giờ ở Việt Nam Người nhà Vũ không biết Vũ đang ngồi thủ Trong khi đó Vũ lại không hề biết gì Vì việc bố mẹ mình đã qua đời Mấy hôm trước ông Trung có sang đây tìm anh Không thể giấu anh nhành kể tất cả cho ông Trung nghe Ban đầu ông ấy rất giận, còn đòi tìm mọi cách để bỏ lãnh cho Vũ về bên Nam chịu án, nhưng khi nghe anh phân tích, ông ấy cũng xuôi xuôi, đồng thời chấp nhận dấu Vũ về chuyện của bố mẹ cậu ấy. Nhưng mà, ngồi xuống ghế, bác sĩ Thành thở dài, vẻ mặt buồn bã, mới nói, "Ở nhà cũng đã biết chuyện Vũ ngồi tù ư? Về đau khổ nhất có lẽ là anh vợ. Quá nhiều chuyện xảy ra bên gia đình anh Vũ, trong khi đó em lại không thể giúp được gì." Bác sĩ Thành khẽ tiếp Liệu chúng ta sẽ phải giấu Vũ đến bao giờ? Càng để lâu lại càng khó nói ra. Chỉ sợ tới lúc biết được mọi chuyện, Vũ sẽ phát điên lên mất. Ừ. Mà thôi, lâu ngày anh em mình mới gặp nhau, không nói chuyện buồn nữa, từ từ rồi tính tiếp. Mi mỉm cười, lấy nước mấy bác sĩ Thành. Hai anh em tiếp tục hàn huyên trong lúc chở A Nghiêu và Lý Cảnh quay lại. Về phần Lý Cảnh, sau khi được A Nghiêu dẫn đến nhà vệ sinh, trên đường đi, Lý Cảnh chăm chú quan sát các khu vực trong bạch hồ đ đã từng tới đây trong lần trước hai bạn tay cho Vũ, thế nhưng Lý Cảnh vẫn chưa bao quát cũng như đi được hết các nơi trong Bạch Hồ Đường. Trở ra từ nhà vệ sinh, Lý Cảnh nói: "Mày quá, nhìn dưới chỗ nước thì ra quần, nơi này rộng thật đấy, đừng đi chằng chéo, không cẩn thận là lạc như chơi." A Nghiêu cười đáp: "Đúng vậy, Bạch Hồ Đường rất rộng và được chia làm nhiều khu vực riêng biệt, ở hành chính đi vào là nơi tập trung các đầu đàng mỗi khi có công việc, kế bên hai dãy nhà là chỗ ở của anh em huynh đệ làm việc trong Bạch Hồ Đường." phía bên tay phải là nơi ở của Lão Đại bên tay trái là nơi ở của Lão Nhị đằng sau khuôn viên chúng ta đang đứng là khu nhà bếp, phòng của My được bố trí gần chỗ H Đại Ca, còn Lý Sang Yên ở công khu với Lão Đại Lý Cảnh hỏi, và anh ở đâu? Anh yêu tươi cười trả lời tôi ở một phòng gần khu vực bếp bản thân tôi cũng thích đấu ăn, tôi hay làm điểm tâm, cũng như đồ ăn ngoài giờ cho mọi người nên thích ở gần khu bếp phòng tôi ở đằng kia, đi qua khu vực bếp sẽ đến Lý Cảnh tiếp tên đây Anh dẫn tôi đi tham quan nhà bếp, cũng như phòng của anh được chứ?" Anh nghiêm gật đầu. "Tất nhiên là được, chúng ta đi. Tham thú một vòng quanh Bạch Hồ Đường xong sẽ tìm Thiếu Mi và A Thành dùng bữa tối. Ghé nhà bếp một chút, giờ này ở đó cũng đang bận rộn để chuẩn bị cơm tối, đi nào." A Nghiêu dẫn Lý Cảnh đến khu bếp của Bạch Hồ Đường. Phải nói nguyên cái nhà bếp của Bạch Hồ đã to hơn cả tiệm thuốc của Châu Tư phụ. Trong bếp có khoảng 15 người đang làm đủ các công việc, múc nước, nhặt rau, thái thịt, nấu đồ. Trong khi như đây là bếp của một nhà hàng lớn vậy. Vừa đi vừa nhìn A Ngưu vừa giới thiệu cho Hịch Hành vị sư phụ cũng là người quản lý toàn bộ khu bếp, kiện sư phụ. Kiện sư phụ nằm ở bên bếp đại tài, trên nấu ăn trở lão đại, các món ăn lão đại anh đều qua bàn tay chế biến của kiện sư phụ. Nhiều năm qua tôi cũng theo kiện sư phụ học nghề, A Ngưu nói. Lý Hành cúi đầu chào kiện sư phụ, kiện sư phụ cũng cười chào đáp lễ, A Ngưu hỏi. Kiện sư phụ, tối nay sư phụ làm món gì cho đại ca tôi vậy? Kiến sư phụ trả lời: "Gần đây lão đại thường thức khuya nên tối nay tôi sẽ chuẩn bị món gà ác hầm thuốc bắc có bỏ thêm tâm sen, nguyên liệu đều đã sơ chế sẵn. Chút nữa sẽ tiến hành hầm với lò nhỏ trong vòng 2 tiếng đồng hồ." An Nghiêu hỏi Lý Cảnh: "Lý Cảnh, cậu là thầy thuốc tự nhiên xem, nguyên liệu như này đã đủ chưa?" Lý Cảnh tiến lại khu bàn soạn đang bày sẵn các nguyên liệu gồm gà ác, những mắt nhỏ đựng các vị thuốc bắc tâm sen, Lý Cảnh nói: "Rất đầy đủ." Tuy nhiên có hai vị thuốc cần cho đủ liều lượng Cho nhiều một chút Sẽ khiến những vị còn lại bị giảm tác dụng Kiên sư phụ hỏi Lý cảnh Có phải cậu thanh niên này là cháu trai Của thần y lý thôi Mà đợt trước lão đại tìm về Để chữa bệnh chúc tứ đệ phải không Hàng yêu hãnh diện đáp Đúng rồi đó sư phụ Chính là người này Kiên sư phụ mừng rỡ Đã nghe rằng Nhưng hôm nay mới được gặp mặt Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao Nhìn phong thái cùng cách nói chuyện toát lên vẻ phi phàm, món gà hầm thuốc bắc hôm nay xin được cầu chỉ giáo thêm, bề liệu đường cần và đủ của các vị thuốc, liệu có được không ạ?" A Ngưu nhìn Lý Cảnh gật đầu, Lý Cảnh nói: "Tất nhiên là được, đem cân tiểu ly đến đây." Trừng năm 11, chạy tốn. Khoảng 15 phút sau A Ngưu cùng Lý Cảnh đến phòng của Mi, vừa thấy Lý Cảnh bác sĩ Thành đã treo Ôi trời, hai người đây rồi. Lý Cảnh, tôi quần đường cậu ôm cái nhà vệ sinh rồi ngủ luôn trong đó chứ, sao đi đâu lâu như vậy? Anh Nghiêu cười đáp, "Chúng tôi đi qua nhà bếp mà có chút việc ở đó, xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Ở phía sau dãy nhà này có hồ cá và khuôn viên vườn rất đẹp. Tôi đưa mọi người đến đó uống trà, ăn một chút bánh rồi mình cùng nói chuyện đi thôi nào." Bá Thịnh Thành và Mi gật đầu đồng ý, tất cả rời khỏi phòng của Mi. Thấy Lý Cảnh cứ đứng ngó nghiêng, Anh Nghiêu hỏi, "Sao vậy? Cậu đang tìm ai à?" Lý Cảnh nói: "Phòng của Lý Giang Nghi ở đằng kia phải không?" A Nghiêu gật đầu: "Ờ đúng rồi, khu vực đó cũng là nơi ở của lão đại, mà có chuyện gì vậy?" Lý Cảnh trả lời: "Tôi, tôi có chút chuyện muốn nói với Lý Giang Nghi." A Nghiêu tỏ hất ra: "Cậu không nói sớm, lúc nãy gặp mà không nói luôn, bây giờ thì không được rồi." Lý Giang Nghi cùng một vài đầu đảng đang họp với đại ca. "Hôm nay hình như các đầu đảng cũng ở lại đây dùng bữa đấy, để tới lúc đó đến gặp nói chuyện có được không?" Lý Cảnh ngậm ngùi Nhưng Dư cũng được. Thái độ kỳ lạ của Lý Cảnh hôm nay khiến cho Mi cảm thấy có điều gì đó bất bình thường. Trên đường đi Mi thấy Lý Cảnh không tập trung về phía trước mà cứ nhìn ngó khắp nơi. Ngoài trừ khu vực của lão đại thì mấy chỗ này Lý Cảnh đâu cần đả gì, bởi trong khoảng thời gian trước trị hai bàn tay cho Vũ, Lý Cảnh được giữ lại ở trong mạch hồ đường, không muốn làm mất đi bầu không khí vui vẻ nên Mi không hỏi gì, có điều Mi bắt đầu để ý đến Lý Cảnh nhiều hơn. Ra đến hồ cá, ngồi uống trà ăn bánh, nhìn đàn cá có đủ màu sắc bơi dưới làn nước trong veo, khiến tinh thần ai cũng thấy thư thái. Bên bàn trà, bốn người trò chuyện vui vẻ hỏi thăm sức khỏe, công việc hiện tại, hướng đi trong tương lai sắp tới một cách hồ hởi. A Nghiêu rất hoan nghênh và cổ vũ cho ý tưởng mở một phòng khám kết hợp cả Đông y và Tây y của bác sĩ Thành và Lý Cảnh. Bên cạnh đó, Lý Cảnh cũng mật bí cho A Nghiêu và Mi biết việc mình đang bào chế ra một loại thuốc chữa lành xương khớp vô cùng công hiệu. trong tương lai. Thuốc sẽ được đưa vào sử dụng tại tiệm thuốc của Trâu sư phụ. A Thành, vậy là cơ bảo hành công việc ở bệnh viện rồi phải không? Anh nghi hỏi. Bác sĩ Thành gật đầu. Đúng vậy, sau chuyện của Vũ, tôi quyết định sẽ theo thầy thuốc Trâu và Lý Cảnh để học thêm về Đông y. <cười> Mà dù phải nói là khó khăn hơn, việc sử dụng máy móc rất nhiều, vì các vị thuốc, các loại thảo dược trong Đông y nhiều không đếm xuể, việc phân loại, sao tầm, lưu trữ tất cả đều phải làm bằng tay. riêng nhớ tên các loại thảo dược cũng đã là một thử thách vô cùng lớn. Cũng may mà có thầy thuốc trâu cùng với lý cảnh tân tình trì bảo nên tôi mới có thể tiếp tục. Mi động viên bác sĩ Thành. Anh là một bác sĩ giỏi, lại rất có tâm nên em tin chắc chắn rằng anh sẽ thành công. Cố lên, cố lên. <cười> bác sĩ Thành gãi đầu cười ngựa. Cảm ơn em. Khi nãy bà nói chuyện về vũ mà anh chưa hỏi được liệu em có về nước thì hết quá học không? Tính ra cũng chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi nhỉ. Với lại em không đến trường thì họ có cho em mở lại sinh một cách hợp pháp không? Mỉ đáp. Em cũng từng nói với anh rồi mà, em sẽ ở lại sinh cho đến khi Vũ Gia Tú về học quá em mở trường AES không có vấn đề gì cả, phía Bạch Hồ đã sắp xếp cho em cả rồi, hết chương trình học sau gần 3 năm em có thể học tiếp lên cao và được cấp visa ở lại. Lúc đó nếu đi lên được thì em sẽ có thêm 5 năm nữa ở trình. Khi ấy Vũ Gia Tú nếu có ấy về Việt Nam thì em cũng sẽ về. Dù sao thì hiện tại đối với em mà nói trở về Việt Nam cũng khá nguy hiểm. Mít mình vừa lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói, nên My vội chữa lại. À không, ý em là sẽ rất nguy hiểm nếu như em không đem được cái bằng về Việt Nam. <cười> Ông nói em chắc chắn không thà cho em mất. Hằng yêu tiếp, My rất thông minh. Tôi không khen do cảm tính đâu. Cái này đã được Lão Đại và cả Ly Sang Nhiên công nhận. Lão Đại còn nói sau này Tiểu My và Tiểu Vũ chính là tương lai của Bạch Hồ. Tôi ít được tiếp xúc với người Việt Nam, nhưng ngập ghậc các bạn, tôi thấy người Việt Nam rất giỏi và tốt bụng. Mì với bác sĩ Thành cười cảm ơn A Nghiêu, trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Lý Cảnh lại khá trầm tư. Lý Cảnh, hôm nay cậu lạ lắm, sao không nói gì vậy? Mẫn thấy người không được khỏe à? A Nghiêu hỏi. Lý Cảnh thoáng giật mình. À, không, không sao, chỉ là tôi đang nghĩ đến một vị thuốc rất khó kiếm. Nếu không có vị thuốc này thì bài thuốc của Tô Hi sẽ không mang lại được hiệu quả như mong muốn." Ba Tư Thành vỗ vai Lý Cảnh. "Ôi trời, đã bảo là đi chơi cho thoải mái đầu óc, thế mà cậu vẫn nghĩ đến công việc, mặt cứ nghệt ra. Vui vẻ lên chứ. Cũng lâu rồi chúng ta mới đến đây, mới gặp A Nghiêu, Tiểu Mỹ. Cậu cứ làm bộ mặt buồn rầu đó, ai không biết lại nghĩ chúng tôi bắt nạt cậu." Uống trà đi này. "Nguội hết cả rồi." Lý Cảnh cười cười rồi nhấp ngụm trà thơm. Mỹ tính rót thêm trà cho Lý Cảnh mà nước trong ấm trà đã gần hết. "Để em đi lấy nước nóng." Mi nói, An Ngưu gật đầu. "Lấy thêm cái bánh ngọt nữa nhé, <cười> tí ngăn chút thôi, mà ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui quá thành ra cứ thích thêm." Bác sĩ Thành nói với Mi, "Thế để anh đi theo cầm đồ cho em." Khi Mi với bác sĩ Thành đi rồi, Lý Cảnh mới nhìn đồng hồ đoán chép miệng. "Vậy bà đã hơn 5 giờ chiều rồi, chắc ngồi thêm lát nữa tôi phải về thôi." An Ngưu ngạc nhiên, "Sao lại về?" Đã tính ở lại đây ăn cơm tối rồi cơ mà. Lâu không gặp, phải ăn với nhau bữa cơm đã chứ." Lý Cảnh đáp, "Tôi cũng muốn như thế, nhưng ở tiệm thuốc có mối trong sư phụ, công việc hãy còn dang dở, đến đây gặp gỡ nói chuyện với mọi người như thế là vô rồi. Lúc đi tôi quên chưa kết thuốc cho thuốc mà châu sư phụ khó khăn lắm mới mua được, tôi thấy không yên tâm." Angưu thở dài, "Già Dà thế chẳng chết từ nãy đến giờ, thấy cậu cứ ngồi trầm tư suy nghĩ, hóa ra là vì chuyện thuốc thang." Ít phút sau, mì với bác sĩ Thành quay lại. Bánh đây trà đây, <cười> đồ ăn ở đây đúng là ngon số một. Có khi lúc về, anh yêu anh phải đóng cho tôi một ít bánh vào hộp, tôi đem về ăn dần nhé. Anh yêu cười nhưng không mấy vui. Chuyện nhỏ, cậu thích ăn bao nhiêu cứ lấy. Thấy lúc nãy hãy còn cười tươi giói, mà giờ quay lại thấy anh yêu thoáng buồn. Bác sĩ Thành hỏi. Ủa, sao đây? Sao vậy anh yêu? Liết cả nhìn đồng hồ rồi nói với bác sĩ Thành. À Thành, chúng ta về thôi. Có chút chuyện ở tiệm thuốc cần chúng ta về gấp. Hôm nay trời như vậy là đủ rồi. Bác sĩ Thành ú ớ. Ơ? Sao đã về rồi? Tôi tưởng ở đây ăn cơm cơ mà. Lý Cảnh tiếp. Để dịp khác. Phải về tiệm thuốc ngay bây giờ. Nhìn mặt Lý Cảnh khá nghiêm trọng. Bác sĩ Thành đoán có lẽ ở tiệm thuốc thực sự có chuyện xảy ra. Vội đứng dậy. Bác sĩ Thành nói với My cùng với An Nghiêu. Thôi. Bây giờ chúng tôi phải về. Hẹn mọi người hôm khác nhé. My. My. Cố gắng lên, nếu có thời gian rảnh cứ gọi điện nói chuyện với anh. Cảm ơn A Ngưu, rất muốn ở lại nhưng mà công việc. <cười> Lần sau tôi sẽ lại tới. Mi mỉm cười, "Vâng, vậy anh vui lý cảnh về cẩn thận, hẹn mọi người dịp khác nhé." A Ngưu tiến ra thành và lý cảnh ra tới chỗ đậu xe. Hai người lên xe rồi rời khỏi bãi cầu đường. Mi hỏi A Ngưu, "Ngưu đại ca, anh có thấy lý cảnh hôm nay có gì lạ lạ không?" A Ngưu mỉm cười trả lời, "Có một chút." nhưng khi nãy cậu ấy nói lý do là công việc ở tiệm thuốc chưa xong để thầy thuốc cho một mình cậu ta không yên tâm Lý Cảnh đúng là con người của công việc có Lý Cảnh sau này Bạch Hồ cũng dễ yên tâm hơn rất nhiều tiếc là họ không ở lại dùng cơm anh vẫn muốn nói chuyện với họ thêm chút nữa thời gian này quả nhiên ai cũng bận rộn nhỉ trên xe ô tô bác sĩ Thành gọi điện cho thầy thuốc châu kết thúc cuộc gọi nhìn sang ghế bên cạnh bác sĩ Thành hỏi Lý Cảnh ở tiệm thuốc đâu có chuyện gì đâu Sao cậu nói có việc gấp cần phải về ngay? Lý Cảnh im lặng ít giây rồi khẽ trả lời. Bởi vì không nhanh rời khỏi bãi khổ đường, hai chúng ta sẽ bị giết. Im lặng và lái xe trở về nhà đi. Trưng năm 12, đổi mạng. Về gần tới tiệm thuốc, đi qua con hẻm vắng vẻ, Lý Cảnh nói. Dừng xe ở đây đi, chúng ta sẽ đi bộ về nhà. Ba sĩ Thành ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế? Còn cả một đoạn đường nữa mới về đến tiệm thuốc cơ mà. Dừng đây đi bộ thật á? Cứ nghe theo lời tôi, chúng ta sẽ đi bộ về. Lý Cảnh cau mày, thấy lý cảnh thực sự nghiêm túc. Bác Tư Thành miệng làu bầu nhưng vẫn làm theo. Nhìn xem có chỗ nào đậu được xe. Bác Tư Thành đánh lái, trong lúc bác Tư Thành tấp xe vào lề đường để dừng đỗ thì Lý Cảnh lấy trong túi quần ra một chiếc khẩu trang rồi đeo lên mặt. Xe dừng lại, thấy vậy, bác Tư Thành hỏi: "Ủa, còn đeo khẩu trang làm gì vậy?" Lý Cảnh đáp: A Thành, tôi xin lỗi. Phục, vừa dứt lời, ngay lập tức Lý Cảnh lập tức lấy cảnh tung màn tay phẩy một thứ bột có màu trắng vào mặt bác sĩ Thành. "Ê, Lý Cảnh, cậu làm gì vậy?" Trúng <cười> phải thứ bột trắng, mặt bác sĩ Thành hoa đẹt, đầu óc trắng báng. Chỉ ít giây sau đó, bác sĩ Thành ngục đầu xuống vô lăng bất tỉnh nhân sự. Đỡ bác sĩ Thành ngồi tựa lưng vào ghế lái, khẽ hạ chút kính cửa sau, Lý Cảnh rút chìa khóa, trước khi rời khỏi xe, Lý Cảnh nói: "A Thành, Tôi làm như thế này, cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Khi anh tỉnh lại, có lẽ em mọi chuyện đã xong rồi. Bước xuống xe, Lý Cạnh đóng cửa lại, rồi dào bước thật nhanh, quay về tiệm thuốc. Trải học tốc về đến nơi, Lý Cạnh mở cờ đi vào trong. Thầy Thức Châu lúc này vẫn đang kiểm tra lại từng tủ thuốc với từng loại thảo dược để xem loại nào sắp hết. Thấy Lý Cạnh, Thầy Thức Châu cười hỏi Hờ <cười> hờ, đã về rồi sao? Ta thường hai cậu hôm nay phải ở lại đó ăn cơm chứ? Làm ta không có nấu nướ Nhìn theo đồ của thầy Thuốc Châu, Lý Cảnh vẫn thở phào vì chưa có chuyện gì xảy ra, như vậy có nghĩa mọi tính toán đang đúng như dự định. Hôm nay tại Bạch Hổ Đường hình như có tổ chức họp mặt gặp gỡ gì đó, vậy các đầu đảng nên mà tôi thấy ở lại không tiện, Lý Cảnh đáp, thầy Thuốc Châu gật đầu. "Ờ, cậu nghĩ thế là đúng. Dù sao họ cũng là băng đảng xã hội đen, còn chúng ta là thầy thuốc hành nghề y, không nên à, quan tâm quá sâu vào công việc của họ." "Ồ, mà à thành đâu?" Hai cậu không về cùng nhau sao?" Lý Cảnh tiến về phía bàn trà, rót một ly trà, đoạn trả lời: à, "A Thành trở tôi về xong nói đi mua cơm cho ba người chúng ta rồi, anh ấy đoán Châu sư phụ ở nhà cũng chưa nấu cơm." Lão Châu khẽ cười: "Ha, A Thành quả nhiên rất chu đáo, mặc dù sở trường của cậu ấy là Tây y, thế nhưng cậu ta học hỏi cho rồi kiến thức về Đông y cũng rất nhanh, ta nghe nói khi còn làm việc ở bệnh viện Tan Tock Seng, A Thành là một bác sĩ tài năng, Tan Tock Seng là một trong những bệnh viện nổi tiếng Singapore." Còn thuộc hàng tốt của khu vực châu Á Quan trọng nhất Là cái tâm của Á Thành là người tốt Nghề y cần có những người như hai cậu Ở chung với một thời gian ngắn Nhưng ta rất tự hào về hai cậu Đặc biệt là cậu đó Lý Cảnh Với khả năng của mình Ta tin chắc sau này cậu sẽ còn vượt qua Cả ông nội mình đã ra nghi lý thôi Chúng ta giờ đây đã như người một nhà Cần hỗ trợ gì cậu cứ nói với ta Lý Cảnh tâm ly trà Tới chú Lão Châu Châu sư phụ uống một trà đi Để công việc đó tôi làm nốt cho. Sư phụ ngồi nghỉ ngơi chút đi ạ. Nhạc Lý Trà từ tay Lý Cảnh, thầy thức châu vừa gãi lau mồ hôi vừa tươi cười đáp, "Cảm ơn Lý Cảnh. Cuộc đời lão châu này, được góp một chút công sức vào thành công mai sau của cậu cũng đủ mãn nguyện rồi." Lý Cảnh đáp, "Châu sư phụ đừng nói như vậy, bản thân Lý Cảnh mới là người may mắn khi được gặp châu sư phụ. Chỉ thức một điều, châu sư phụ không cho tôi bái người làm thầy." Lão châu nhấp ngụm trà, khẽ xoa tay lắc đầu nói, "Ai, Trễ, làm sao tôi dám nhận làm thầy của cậu được cơ chứ? Khả năng về y thuật của cậu còn cao hơn tôi, chỉ là kinh nghiệm cũng như việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài cậu còn hạn chế nên hơi bỡ ngỡ. Sau khi quen rồi, mọi chuyện đối với cậu sẽ vô cùng dễ dàng. Được người nhà thần y lý thôi quá bộ chịu ở lại tiệm thuốc nhỏ bé này là tôi đã mừng lắm rồi. Sao dám nhận cậu làm học trò, ngàn lần không dám." Hai người cười nói vui vẻ. Khoảng chừng 2 phút sau, đột nhiên thấy Tuất Châu chớp chớp mắt. Bỗng thấy Tuất Châu cảm thấy chóng mặt, buông tay, thấy Tuất Châu đánh rơi ly trà xuống mặt bàn. Đưa tay lên day vào thái dương, lão Châu thấy mọi thứ trước mặt như đang di chuyển méo mó lộn xộn. Nhìn xuống ly trà đổ vương vãi, lão Châu ấp úng: "Ờ, ly ly cảnh, cháu sao, sao cậu làm thế?" Cẩn chứa dứt lời, thầy Tuất Châu đập đổ gục xuống mặt bàn, lý cảnh tiến lại rồi cõng thầy Tuất Châu vào trong phòng. Đại thái thuốc đang nằm trên giường, kéo chăn, đáp lên nga ngực một cách cẩn thận. Nhìn đồng hồ lúc này đã 6 giờ 30 phút tối, Lý Cảnh nói một mình, sắp rồi. Khoảng 10 phút sau, đến tai bạn trong tiệm thuốc đổ chuông. Lý Cảnh cầm ống nghe đưa lên tai, miệng khẽ nói, "Alo, tiệm thuốc Lăng Châu nghe đây." Bên kia đầu dây không biết là giọng của ai, nhưng người này đang vô cùng hốt hoảng. "Thầy thuốc Châu, ông đến mạch hồ đưa ngay, lão hồ bị trúng độc rồi." Nghe đến đây, Lý Cảnh cúp máy. tai bài cổ đường. Lão hồ lúc này đang vừa nôn, vừa ho ra cả máu, sắc mặt trắng nhợt tái mét, nằm trên giường, cảm giác như lồng hồ đang phải chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp dày vò. "Sao rồi? Có gọi được cho lão Châu không?" A hắc trợn mắt hỏi An Lý, An Lý trả lời, "Lão nhị, tôi vừa gọi, có người nghe máy nhưng không thế nói gì cả, còn chưa kịp nói gì thêm thì đã cúp máy. Gọi lại cho tao, bảo lão tao lết cái xác lên đây, nếu không tao sẽ giết lão ta." A Hắc lên của Ngạo Thế khi chứng kiến lại ca mình vẫn tiếp tục ho ra máu. A Lý tiếp tục bấm số gọi lại, nhưng lần này không có ai nhấc máy cả. Lý Giang Nhin vội vã chạy sộc vào trong. Xe đã chuẩn bị xong, mau đưa lão đại ra xe tới bệnh viện, không thể chờ Tây Thúc Châu được, mau lên." Lý Giang Nhi nói. A Hắc nghiến răng chạy tới giường lão hổ, đang chuẩn bị bế lão hổ ra xe thì điện thoại của Lý Giang Nhi bất ngờ đổ chuông. Nhìn số điện thoại, Lý Giang Nhi không biết số này, đây là số điện thoại lạ. Tất nhiên để gọi được vào máy của Lê Sang Dinh chỉ có các thành viên cấp cao trong băng Bạch Hổ tính từ đầu đảng, không thể nào có chuyện số điện thoại của Sang Dinh bị người ngoài biết. Bấm nghe. Sang Dinh hỏi: "Ai đây?" Không biết bên trong điện thoại nói gì, nhưng Lê Sang Dinh quay đầu nhìn lão hổ thì a ah ha chỉ vừa bế lão hổ lên, thì tình trạng của lão hổ xem ra đã nghiêm trọng hơn, không phải là ho nữa mà là lúc này lão hổ đã nôn ra cả máu. Lê Sang Dinh hét lớn: A Hắc, mau đặt nó lại xuống, đặt xuống. Á không hiểu sao thì trong bóng ít trạch, Lý Giang Dín lại thay đổi quyết định liên tục, nhưng nhìn lại các của mình, A Hắc biết chỉ còn biết hạ tay để lão hồ nằm xuống giường trở lại. A Hắc nói như hét vào mặt Giang Dín, "Đồ khốn, cậu muốn làm gì hả? Sao lúc bảo đưa ra xe, lúc lại bảo để nằm xuống, rốt cuộc là sao?" Lý Giang Dín nhìn A Hắc bằng ánh mắt thất thần, miệng mấp máy môi. Lý Giang Dín run giọng khẽ nói, "Đã, là, là cậu ư? Sao cậu lại Bên kia đầu dây, người đang gọi điện cho Giang Yin không phải ai khác mà chính là Lý Cảnh. Lý Cảnh đáp: "Đúng, là tôi đây, Lý Cảnh đây. Tôi chính là người đã hạ độc lão hổ, loại độc này là kịch độc của nhà họ Lý, sẽ không ai giải được ngoài tôi. Giữ truyền lão hổ đi, chỉ càng khiến chất độc phát tác nhanh hơn. Lý Giang Yin, tôi sẽ đưa cho anh thuốc giải, với điều kiện anh phải tới đây một mình. Thời gian thuốc giải có tác dụng còn thứ tới 1 giờ đồng hồ nữa, tự mình quyết định đi." Giang Yin câm mất một giây để suy nghĩ. "Chỉ cần cậu giả độc cho lão đại, tôi sẽ thấy mặt." Nhưng hãy nhớ điều này, nếu lão hổ chết, Bạch Hồ sẽ dứt lý cao để trả thù, nghiến răng, ngân giọng Giang Dĩ nói. Chương 53: Sát thủ giết người. Lý Giang Dĩ kết thúc cuộc gọi, a AH hắc nãy giờ đang trông chừng lão hổ, thấy Giang Dĩ đang định đi thì vội lớn tiếng, "Giang Dĩ, cậu đi đâu vậy?" Sững người lại, Lý Giang Dĩ đáp, "Tôi đi, rồi sẽ quay về ngay." Trước khi tôi quay lại, nhận định về đại lão đại nằm yên một chỗ. chất độc trong người lão đại sẽ phát tác nhanh hơn nếu di chuyển. Chạy sọc tới, kéo tay sang nhìn, ác nghiến răng hỏi. Là kẻ nào? Kẻ nào vừa gọi điện cho cậu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nếu muốn đi, tôi sẽ đưa cậu đi, sang nhìn. Lý sang nhìn lắc đầu. Không được, tôi phải đi một mình. Thêm một người đi cùng, lão đại sẽ chết. Không có nhiều thời gian đâu, lão nhị. Trong bằng một tiếng nữa, không có thuốc dài. Bạch hồ sau này sẽ do lão nhị tiếp quản. Nhớ, không được cứ bất cứ ai đi theo tôi. Tôi sẽ cố gắng để lấy được thuốc giải. Tôi đi đây. Dứt lời, Giang Nhìn trở nhanh ra khu vực đậu xe trong bãi hồ đường. A Hắc định chạy theo, nhưng những lời Lý Giang Nhìn vừa nói không phải chuyện đùa. Trong tình cảnh này, tìm một giải lầm nhỏ thôi cũng không có cơ hội sửa chữa. A Hắc gằn giọng, "Giang Nhìn, nhất định cậu phải sống trở về đây." Tại thẩm thuốc Lăng Châu. Hắn sẽ đến chứ. Lý Bạch Huệ hỏi Lý Cảnh, Lý Cảnh gật đầu, "Chắc chắn sẽ đến, bác Huệ." Thật sự phải rất thái ư? Lý Bạch hoại đáp, "Xin lỗi lý cảnh, nhưng ta không quan lỡ cho nọc khác, không xuống tay với người của Bạch hổ, hoa hoa sẽ chết. Đừng đo, ta sẽ kết thúc tất cả những chuyện này, chỉ cần cháu nhớ lời ta dặn, rõ chưa?" Lý Cảnh mặt tái mét, mồ hôi lạnh rịn lăn trên gò má. "Dạ, vâng, vâng. Cháu nhớ rồi." Lý Cảnh run giọng trả lời, mạnh mẽ lên, sợ hãi đồng nghĩa với thất bại và kết thúc. Đừng quên cháu là người mang dòng máu nhà họ Lý Chuẩn bị đi Sẽ nhanh thôi Dứt lời Lý Bạch Huệ bước lên trên tầng 2 6 giờ 40 phút tối Lý Bạch Huệ gọi một cuộc điện thoại cho Lão Hùng Còn chưa hết một hồi chuông Lão Hùng đã bắt máy Ha ha ha Bà gọi cho tôi để báo tin vui phải không Lý Bạch Huệ hỏi Cháu gái tao đâu Lão Hùng cười khoái trá Ha ha ha Trả lời sai câu hỏi rồi Nhưng không sao Cô bé vẫn nổn, chúng tôi chăm sóc cho nó rất tốt. Hờn này hết tôi là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của bà mà. Làm sao tôi dám đắc tội với người thân của bà chứ? Nhắc lại một lần nữa, giết được người, bà và con bé sẽ được gặp nhau. <cười> mà này, hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta. Tôi cần xem trực tiếp cảnh bà giết người. <cười> Chẳng ngày trong hai chúng ta muốn trở thành một con bò phải không nào? Đi bạch quệ đáp. Khi tao xong việc. Nếu mày làm tổn hại gì đến con bé, tao sẽ xóa sổ tất cả lũ chúng mày. Nhớ kỹ nha." Wong giàn gọc, cái đứng đầu rồng một mắt. Lão Wong nhếch mép cười, "Chà, bà làm tôi thích sợ đấy. Hãy cho tôi xem, để nhất sắt thủ mã gia một thời làm được gì nào?" <cười> Lý Bạch Khoa kết thúc cuộc hội thoại. Trùng 1 phút sau, Trước cửa tiệm thuốc có tiếng xe ô tô dừng đỗ Đứng trên tầng 2 Bà Huệ nhìn thấy người vừa bước vào Chính là Li Sang Yên Quả nhiên Sang Yên chỉ đi có một mình Anh đến rồi Li Sang Yên Li Cảnh run rộng nói Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không chút sợ hãi Nhìn thẳng mặt Li Cảnh, Li Sang Yên hỏi Thuốc giải đâu Li Cảnh trả lời Thuốc giải đã được đưa cho người của Bạch Hồ Li Sang Yên nghiến răng, nói Thằng khốn Mày đang đùa tao, tao hỏi thuốc giải đâu? Lý Cảnh lấy điện thoại, bấm số gọi, mở loa ngoài, bên trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc. Lý Cảnh, sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi, thầy thuốc đâu ở đâu, đại ca tôi sắp chết rồi. A Ngưu, là giọng của A Ngưu phải không? A Ngưu, lão đại sao rồi? Ly Sang Jin nói lớn, bên kia đầu dây, A Ngưu cũng nhận ra giọng của Ly Sang Jin, A Ngưu đáp. Sang Jin, cậu đang ở cùng Lý Cảnh sao? Tình hình của đại ca đang rất xấu. Màu đưa thầy Thức Châu đến đây. Cầm điện thoại lên Lý Cảnh nói về An Nghiêu. An Nghiêu, tôi Lý Cảnh đây. Anh có nhớ chiều nay khi anh dẫn tôi đến thăm căn phòng mà anh ở chứ? Lúc tới đó, tôi có để một chức hộp màu nâu ở ngăn kéo bàn làm việc của anh. Tới đó, bà mở hộp ra. Quay điện thoại có thể nghe thấy tiếng bức chân chạy hùng hụt cùng hơi thở gấp gáp của An Nghiêu về phòng của mình. Sau khi vào trong phòng, An Nghiêu lập tức mở ngăn kéo. Bên trong ngăn kéo đúng là có một chiếc hộp nhỏ màu nâu nhạt. Mạc Hộp An Nghiu thấy có một viên hoàn màu trắng sữa. "Tôi tôi thấy rồi, một viên hoàn có màu trắng như sữa." An Nghiu nói. Lý Cảnh tiếp, "Đó, đó chính là viên thuốc giải giải độc cho lão hổ. An Nghiu, trẻ gần đây cho lão hổ uống viên thuốc ấy, lão hổ sẽ không sao cả." "An Nghiu, tôi tôi thành thật xin lỗi." "Lý Cảnh, Lý." Khi An Nghiu gọi tên Lý Cảnh thì Lý Cảnh đã tắt máy. Nhìn Lý Sang Diên, Lý Cảnh nói, "Tôi đã thực hiện đúng cam kết." Sang Diên phá lên cười. "Ha ha ha. Thế ra mọi chuyện đều đã được cậu lên kế hoạch từ lúc đến mạch hồ đường. Tôi hiểu rồi, tôi chính là thứ để đòi đích túc giải độc." "Ha ha ha. Cậu bị ép buộc bởi lão Vương phải không?" Lý Cảnh, "Tôi không trách cậu, cảm ơn cậu vì đã cứu mạng lão đại." Vột. Từ trên tầng 2, một bóng người nhảy xuống phía cánh cửa ra vào tiệm thuốc. Nghe tiếng chút cửa, Lý Sang Dinh quay lại nhìn. Nhìn lão bà với thân thủ phi phạm, Lý Sang Dinh không biết người này là ai. Nghe lập tức Lý Sang Dinh rút súng. Đúng ra, Sang Dinh đã định rút súng trong lúc nói chuyện với Lý Cảnh. Thế nhưng, còn chưa kịp dơ súng lên thì một chiếc phi tiêu đã găm thẳng vào mũ bàn tay của Sang Dinh khiến Sang Dinh đau đớn buông tay đánh rơi khẩu súng xuống đất. À, à, bà, bà, bà là ai? Lý Bạch Huệ lấy điện thoại bấm gọi video cho Lão Gòn. Ngay khi Lão Gòn bắt máy, Lý Bạch Huệ lao nhanh tới chỗ của Lý Cảnh và Lý Sang Yên. Dùng chân đã bay khẩu súng ra xa. Bỏ qua Sang Yên, Lý Bạch Huệ nhắm vào Lý Cảnh. Trước khi Lý Cảnh kịp phản ứng thì... Bột. Lý Bạch Huệ ra một đòn vào ức của Lý Cảnh. Đòn đánh khiến Lý Cảnh lập tức ôm bụng, gục xuống, nằm bắt động. Chia điện thoại về... Phía Lý Sang Nhiên đang ôm bàn tay đầy máu. Lý Bạch Huệ nói. Mục tiêu là đây phải không? Bên trong điện thoại Lão Ông cười sàng khoái. Ha ha ha ha ha ha ha. Lý Sang Nhiên, chào cậu nha. Lâu rồi không gặp. Ha ha ha. Quông dàn quông. Quả nhìn là ông. Sang Nhiên nhăn mặt, găn giọng nói. Lao quăng tiếp. Sang Nhiên à. Ta thực sự mến mộ tài năng của cậu. Phải chứ cậu theo ta. thì đâu đến cơ sự này. Có trách, thì nên trách vì cậu đã chọn nhầm chủ. Sang Jin hét lớn. Wong, Wong Jan Wong, tình khốn, cho dù mày có giết tao, thì cũng không thay đổi được việc Bạch Hồ sẽ trở thành bất đẳng số một Singapore. Lý Bạch Hồ nhảy vòng ra sau Lee Sang Jin, rồi dùng tay bịt miệng Sang Jin lại, không để Lee Sang Jin có cơ hội hét lên nữa. Lão Wong khẽ cười. Hả? Số ngân phù mà thực hiện giấc mơ của mày đi, thằng nhãi sắt láo. Lý Bạch Huệ, bà biết phải làm gì giờ đó. Lý Bạch Huệ túm một lọn cùi cho vào gáy Giang Nhiên. "Trúng đòn đau." Lý Giang Nhiên ngã rầm xuống đất nằm quằn quại. Lý Bạch Huệ tìm một vị trí để đặt chiếc điện thoại sao cho camera hướng về phía mình để tiếp tục cuộc gọi video. Điện thoại đặt xong, Lý Bạch Huệ túm tóc Giang Nhiên lôi về phía trước. Mặt Giang Nhiên đứng trước camera của điện thoại. Mộ Tĩnh bị cắt miệng Sang Yin, tay còn lại cầm dao găm đè vào cổ Sang Yin. Lưỡi dao được đặt ngay vị trí động mạch cảnh. Không nói lời nào, mắt nhìn thẳng vào lão Gông. Trong màn hình điện thoại, Lý Bạch Huệ cứ cổ Ly Sang Yin một cách lạnh lùng không do dự. Máu bắn ra tung tóe. Máu của Sang Yin bắn vào màn hình điện thoại phía bên kia đầu dây. Lão Gông cũng phải giật mình khi chứng kiến cảnh Lý Bạch Huệ xuống tay giết người. Màu đỏ ra máu vướng vào camera khiến lão gòn run dậy. Lão tan nở một nụ cười méo mó khi Lý Bạch Huệ buông tay để Lý Sang Nhi nằm lan ra đất với cái cổ không ngừng chảy máu. Cầm điện thoại trên tay, Lý Bạch Huệ hỏi lão gòn Cháu tao ở đâu? Trưng năm mấy tư Bù lau hàn tù, hòn đào quỷ. Lão gòn nhẹn miệng cười trả lời Đừng dọa tôi như thế. Nhìn bà lúc này đáng sợ lắm đó. Yên tâm đi, tôi đã người biết giữ lời hứa. Hiện tại con bé đó đang ở trên một hòn đảo, tôi sẽ gửi vị trí của nó cho bà ngay bây giờ. Mao trơn khỏi đó đến gặp cháu mình đi. <cười> Lý Bạch khôi tắt máy. Ngay khi kết thúc cuộc hội thoại, bà Huệ nói với Lý Cảnh, "Được rồi, dậy đi." Ngay lập tức Lý Cảnh nhổm dậy, không chần chừ Lý Cảnh lao về phía Lý Sang Nhi. Kiểm tra vết thương ở cổ Sang Yin, Lý Cảnh rắc vào miệng vết thương một loại thuốc dạng bột có màu đen như bột than che. Lý Mạnh Huệ cùng Lý Cảnh, mỗi người một đầu, bế Ly Sang Yin vào trong căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Đặt Ly Sang Yin trên giường, trong phòng lúc này bày biện đầy đủ tất cả các dụng cụ dùng để cứu người. Rất nhanh, Lý Cảnh sơ cứu vết thương, dùng kim châm châm cứu lên một số huyệt đạo trên người của Ly Sang Yin. Lý Cảnh vừa lau mồ hôi bợt thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng nể. chỉ cần sâu thêm một chút nữa thôi là đứt động mạch rồi, bác Huệ. Bác thực sự làm được điều này? Bảo Huệ đáp. Như vậy có nghĩa là cậu ta sẽ không chết phải không? Lý Cảnh gật đầu. Tất nhiên rồi, chỉ là một vết thương ngoài da nơi vị trí cổ, sau khi hết thuốc mê, anh ta sẽ tỉnh lại. Điện thoại của Bảo Huệ báo có tin nhắn, nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi từ lão Uông. Đó chính là vị trí mà Hoa Hoa đang bị giam giữ. Lala, bố lâu hantu, Lý Cảnh, ta phải đi ngay bây giờ. Chuyện ở đây, cháu giúp ta lo liệu nốt nhé. Cảm ơn cháu." Lý Cảnh nói. "Bác Huệ, bác phải cẩn trọng, nhất định phải cứu được Hoa Hoa." Bà Huệ gật đầu, "Ta đi đây." Dứt lời, Lý Bạch Huệ rời khỏi tiệm thuốc Lăng Châu. Lý Cảnh nhìn theo bóng lưng của bà Huệ, khẽ nhắm mắt cầu nguyện, mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới với Hoa Hoa. Kế hoạch coi như đã thành công được một nửa, phần còn lại chỉ còn cách trông chờ vào bà Huệ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh duy theo dõi hết tập 8 của giải điện hoàn kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ đỉnh duy xin chào. Chúc quý vị khán hình dạ cơm đêm thật ngon giấc.